Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi nghe đọc truyện.net Ngày hôm nay xin tiếp tục gửi tới quý khán thính giả mẫu dịch chuyện mang tựa đề Chuông Gió Ma phần 2 Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm Trừ Trần Vĩ Gia Trong quán trọ Ken Sang còn có hai người khách nữa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 Quý Đường Đường đã chuẩn bị tư tưởng để tiếp thu thứ tiếng phổ thông tối nghĩa khó hiểu hơn của anh ta. Nhưng Puri rất biết thân biết phận mà chuyển qua tiếng mẹ đẻ của mình. Người còn lại ký tên rất ngoái. Quý Đường Đường chỉ đoán được mang máng ngẫm thấy người này hẳn tên là Hạ Văn Khôn. Ở dòng địa chỉ hiện tại trên tờ đăng ký có ghi hai chữ Lan Châu.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 Chỉ biết là anh ta mặc một cái áo gió màu vàng mà thôi. Quý Đường Đường cực kỳ thất vọng. Cô lấy quyển sổ ghi chép trong túi da. Mở một trang trắng, viết tên Hạ Văn Khôn xuống. Sau đó khoanh tròn thật đậm cái tên đó. Đại ca đó trong miệng Trần Vĩ có phải chính là Hạ Văn Khôn hay không? Quý Đường Đường ra khỏi quán trọ kem sang. Lúc bước xuống bậc thang, chợt nhớ ra chuyện gì. Nhanh chóng móc quyển sổ ra ghi chép Đã cất đi Lật lại trang trước đó Hẻm núi Katatma Akon Trở lại quán trọ của Amau Cũng đã gần đến giờ cơm trưa Cả đám mau ca ngồi vây quanh một cái bàn Món ăn rất đơn giản Khoai tây xào Đậu phụ áp chảo Thịt hầm Chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng người mùi thơm vô cùng. Mạo ca không ngờ cô lại về sớm như vậy. Cô gái, có ăn chung không? Lại lấy thêm cái bát đi. Quý đường đường lắc đầu một cái. Không cần đâu, tôi có đồ ăn rồi. Cô từ từ bước lên lầu. Đầu trọc vươn đũa ra gấp thức ăn. Cô nhóc này sắc mặt tệ quá. Ờ, có gì đâu. Vũ mi bới cơm. Người ta đến đây. Hơn phần nửa là để trốn tránh những chuyện đau lòng trong cuộc sống. Chưa biết chừng cô ta thất tình, tức cảnh lại si tình. Khó chịu trong lòng ấy mà. Bạn của Vũ Mi Hiểu Giai, đã nhét đầy thức ăn trong miệng, ừ một tiếng coi như phụ họa. Cô gái này có gì đó không ổn. Màu cà như đang suy ngẫm điều gì đó, không hề để ý đến những lời của Vũ Mi và Hiểu Giai nói. Quý đường đường quay về phòng... Đi thẳng đến bên giường, vươn tay gầy gầy chiếc chuông gió treo ở đầu giường. Những đồng tiền cổ va vào nhau, vậy mà lại không phát ra bất cứ thứ âm thanh nào. Trần Vĩ tại sao lại đột nhiên biến mất được chứ? Quý đường đường ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vào túi, sờ đến hai quả trứng gà tròn trịa lạnh ngắt. Cô lấy trứng gà ra, bóc hết vỏ, từ từ đưa lên miệng, nhai từng miếng một. Lẽ thường mà nói, một người sống lù lù không thể nào đột nhiên biến mất được. Lúc ấy phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Cô cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó. Trong động rất tối, đèn pin chỉ chiếu đến cặp chân của Trần Vĩ. Cô muốn tiết kiệm chút điện nên đã tắt đèn pin đi. Sau đó đại vĩ còn nói chuyện với cô ấy mấy câu. Từ lúc đại vĩ đột nhiên im lặng cho đến khi cô bật lại đèn pin chỉ cách nhau một khoảng 2 phút. Trong một hai phút này, cô hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình trong động như thế nào. Chỉ có hai loại khả năng. Một, trong cái động ấy có một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Trong nháy mắt đã đưa đại vĩ đi. Dù đại vĩ còn sống hay đã chết, trong khoảnh khắc đó, cậu ta đã biến mất. Hai, gạt bỏ suy nghĩ về những cái gọi là quái lực thần kia đi. Tất cả những chuyện kỳ lạ này đều do con người nhúng tay. Như vậy, khi đó đại vĩ biến mất.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 Lúc ấy cô quá mức bối rối, không cẩn thận kiểm tra lại cái hang động đó. Có lẽ trong một hai phút ngắn ngủi ấy, đại vĩ đã để lại thứ gì? Có thể hữu dụng trong việc điều tra chưa biết chừng. Không được, vẫn phải quay lại xem một lần nữa. Quý đường đường đứng dậy, thoáng nhìn thấy chiếc di động đang ném bên giường. Thuận tay cầm lấy nhét vào trong túi. Bịch, bịch, bịch bước xuống lầu. Đám mạc ca đã cơm nước xong xuôi. Trước cửa quán còn có một chiếc xe Kim Bôi 8 chỗ, cửa buồng lái đang mở, Vũ Mi ngồi bên cạnh chiếc ghế tức giận, không phải nói là hôm qua đã liên hệ ổn thỏa rồi hay sao? Sao lúc xuất hiện lại thiếu mất một người? Bắc Tài người Tây Tạng cũng chẳng vui vẻ gì, hôm qua đã bàn xong xuôi rồi, đã bảo là chờ ở chỗ này, thẳng nhóc chết tiệt. Tim Quý Đường Đường chợt rung lên một nhịp, dừng bước lại. Còn có người chưa đến ư? Còn một người tên A Vĩ gì đó, đã thống nhất là đi chung xe rồi, lại chẳng thấy đến. Di động cũng không tiếp, đường đường phải không? Có muốn đi cùng Hồ Cao Nguyên không? Vũ Mì vốn không vừa mắt cô, giờ lại đột nhiên trở nên vô cùng thân thiện. Quá nửa là vì tiết kiệm mười mấy đồng tiền chung xe kia. Người tên A Vĩ đó, có phải tên là Trần Vĩ đúng không? Bác Tài lắc đầu, không biết nữa, đã bảo tên là A Vĩ. Ở Ken Sang ấy Vậy thì quá nửa là đúng rồi Tim Quý Đường Đường nhảy lên một cái Số di động của cậu ta là gì Tôi cũng có việc cần tìm cậu ấy Bác Tài cầm chiếc di động Nokia đen trắng phẳng lì Kiểu cũ lên Đọc số điện thoại của Trần Vĩ cho Quý Đường Đường Quý Đường Đường lấy Số di động gọi thử một lần Vậy mà lại gọi được Nhưng không có ai bắt máy Buổi sáng lúc ở trong hẻm núi Trận vĩ mang theo di động bên người, có thể gọi được nhưng lại không ai bắt máy, rốt cuộc là do không để ý hay là vì đe dọa nên không thể nhận. Quý đường đường trầm ngâm, bỏ di động lại vào trong túi quần. Này, đường đường, rốt cuộc là cô có đi không hả? Vũ My không kiên nhẫn được nữa, Hiểu Giai ngồi ở ghế sau cũng thò đầu ra nhìn cô. Không đi, quý đường đường rất dứt khoát từ chối, tôi muốn đến hẻm núi. Hẻm núi thì có gì hay mà xem. Vũ Mi cười nhạt. Mắt đột nhiên sáng bừng lên. Vẻ khinh thường trên mặt chuyển sang nũng nịu và mừng thầm. a Nhạc Phong, xe vẫn còn chỗ. Đi với bọn em lên Hồ Công Nguyên đi. Mấy người đi rồi. Giọng nói miễn cưỡng của Nhạc Phong vang lên từ đằng sau. Xe 8 người đây, trừ bác tài ra, còn ngồi thêm được 7 người nữa. Bọn em vốn định 4 người chung xe. Em, Hiểu dai một người nước ngoài. Còn cả một người tên A Vĩ gì đó nữa. Giờ tìm mãi chẳng thấy A Vĩ đâu. Còn đến bốn chỗ trống kia. Không bằng ngồi chung đi, gọi cả đám mau ca, đầu chọc nữa. Đi hết thì ai trông quán? Nhạc Phong hơi lãnh đạp. Vũ My biểu môi. Để một người lại trông là được rồi. Mất bao nhiêu công mua vé đi máy bay đến đây. Anh chẳng phối hợp gì cả. Cô cũng đi Hồ Công Nguyên à? Quý đường đường sừng suốt mấy giây mới nhận ra là Nhạc Phong đang hỏi mình. Nhận thấy sắc mặt của Vũ Mi khi bị ngó lơ có chút khó coi, Quý Đường Đường trả lời ngắn gọn, "Không đi." Nhạc Phong kỳ quái liếc cô một cái, "Vậy cô định đi đâu?" Vũ Mi cướp lời, "Cô ấy không đi hồ cùng bọn em, cô ấy đến hẻm núi." Lại đến hẻm núi, Nhạc Phong cau mày, Quý Đường Đường lại hỏi một đằng đáp một nẻo, "Lúc đó anh bảo tôi trông coi đồ đạc của mình cho cẩn thận, là có ý gì?" Trông coi cẩn thận cái gì? Nhạc Phong không kịp phản ứng. Lúc tôi rửa rau ngày hôm qua ấy, đang nói chuyện với hai cậu bé. Quý đường đường chỉ chỉ bể nước trước quán trọ. À ờ, có vài đứa nhóc dân địa phương hay lấy đồ của du khách. Nhạc Phong không muốn nói nhiều, tự mình để ý một chút. Quý đường đường cười cười, anh cũng cẩn thận quá. Hai ngày nay du khách đến thị trấn cũng ít, đi chung xe cũng không đủ người. Cô đến hẻm núi với ai?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 Quý đường đường không muốn chỉ hoãn thêm, quay người bỏ đi. Nhạc Phong lập tức phát hỏa. Đi lạc, con chẳng phải mất công mọi người đi tìm. Mấy người đến từ thành phố lớn như các cô được nuông chiều quen rồi. Khuyên kiểu gì cũng không nghe, chỉ giỏi làm loạn mà thôi. Quý đường đường chẳng hề dừng bước, trong lòng mắng anh ta té tát, mắc mớ gì đến anh nữa chứ. Vũ Mi lại bị dọa cho sợ, cẩn thận khuyên Nhạc Phong. Ôi Nhạc Phong! Anh đừng để ý cô ta nữa làm gì. Đầu chọc nghe thấy tiếng vang cũng chạy ra. Nhạc Phong làm sao thế? Bốc hỏa lớn như vậy. Nhạc Phong không nói gì. Vũ Mi nhỏ giọng kể lại một lượt. Đầu chọc nhìn về phía cuối con phố. Bóng dáng của quý đường đường đã sớm mất tâm. Anh vỗ vỗ vào vai Nhạc Phong. Phải đấy. Chúc bực vào người làm gì? Không phải. Con gái lớn từng ấy rồi. Sao chẳng hiểu biết gì cả. Nhạc Phong vẫn còn tức trong lòng Ở đây đâu phải đất của người Hán Không cẩn thận chạm phải cấm kỵ Của người Tạng thì còn phiền phức hơn Hơn nữa Một cô gái một thân một mình chạy vào trong hẻm núi Cái hẻm núi đó Có một ngày được mấy người vào Nếu xảy ra chuyện gì thật Thì ai mà biết được Bớt giận đi Đầu chọc cười cười tiếp lời Chắc gì đã xảy ra chuyện thật Đúng đấy Vũ Mi chua chát nói Nhạc Phong quan tâm quá rồi đấy Sao không thấy tốt với em như thế? Nhạc Phong cười lạnh. Thế à? Hôm qua bị trẹo chân trong hẻm núi. Là ai tìm các cô về? Vũ Mi bị anh ta nói cho nghẹn họng không thốt lên được lời nào. Được một lúc, anh chàng đi cùng xe người Mỹ kia cũng tới. dáng người rất cao. Mặt lúc nào cũng thấy tươi cười. Tự giới thiệu mình tên là Puri. Đám Nhạc Phong đầu chọc. Mới đầu nói không đi. Lúc xe khởi động đột nhiên lại đổi ý. Mở cửa xe chui vào. Vũ mi ngoài miệng thì không nói gì. Trong lòng đã vui đến nở hoa. Quý đường đường suốt dọc đường không hề chỉ hoãn. Tiến thẳng vào hẻm núi. Chạy vào bên trong động tiên nữ. Sau khi vào trong động, bật đèn pin lên nhìn một lượt. Tìm thấy cái động trong động kia. Cô do dự một chút. Vẫn chui vào. Thuận tiện nhặt lại cây gậy leo núi. Bị bỏ lại của mình hôm bữa. Vịn vào vách động đứng thẳng dậy. Cô ngậm chiếc đèn pin trong miệng, cầm gậy leo núi gõ lên vách đá kia. Tiếng vang trầm đục, bốn phía vách đá đều vững chãi, tuyệt đối không có ánh sáng, cũng không có vẻ giống như là có lối đi. Thế này thì lạ thật, chẳng lẽ từ dưới đất đi ra? Dậm chân, phía dưới mặt đất cũng cứng đờ, không có một dấu vết gì. Quý đường đường ngậm đèn pin ngẩn ra, tay đút vào trong túi quần, vừa hay chạm, vừa hay chạm phải di động của mình.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 rất phù hợp với tính cách hay e dè hướng nội của Trần Vĩ. Có một điều, ở một trong hang động u ám như thế này, lắng nghe thứ giai điệu trầm trầm như vậy. Quý Đường Đường dùng mình một cái, nuốt nước miếng, lấy dũng khí bước vào trong động. Vừa vào trong, tiếng nhạc càng rõ hơn, Quý Đường Đường tập trung tinh thần tìm kiếm phương hướng phát ra âm thanh, từ từ ngẩng đầu lên. Tiếng chuông chuyển đến từ trên đỉnh đầu Quý đường đường ngắt điện thoại Cong ngón tay lại Gõ gõ lên vách đá trên đỉnh đầu Không thấy gì khác lạ Lại dùng bàn tay Vận sức đẩy một cái Trái tim đột nhiên giật thoát Nơi cô đẩy dường như có chút lỏng ra Cô sắn tay áo Mở đèn pin lớn hơn Cẩn thận quan sát phiến đá trên trần động Cùng lúc đó Tiếp tục dùng bàn tay đẩy mạnh lên Nhưng vẫn không đẩy được. Quý đường đường hạ quyết tâm. Cô dùng miệng ngậm lấy đèn pin, đạp lên chỗ lõm trên vách đá, đứng cho thật vững. Lúc này thân thể đã được nâng cao hơn nửa mét, càng dễ dùng lực hơn. Cô sử dụng cả hai tay, đẩy lên phía trên, liền nghe cạch một tiếng. Phiến đá kia cũng đã bị cô đẩy ra, để lộ ra một cái khe. Có ánh sáng lọt qua, quý đường đường vội vàng dùng tay, che mắt lùi lại. Sau khi thích ứng mới nhìn lại, bên trên tách ra một khe hở hẹp, hình vầng trăng, ánh sáng nhìn thấy hẳn là ánh nắng. Tim quý đường đường rung lên một nhịp, chẳng lẽ cái động này lại thông ra bên ngoài. Khó khăn lắm mới phát hiện ra, quý đường đường tiếp tục đạp lên hõm đá kia, lại dùng thêm sức đẩy phiến đá kia lên. Nơi bị phiến đá che lại là một cửa động, ước chừng có thể chứa một người.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 Quý đường đường cúi đầu quan sát nơi bị ngăn cách này. Trên đất đầy cành khô cỏ dại. Trong đống cỏ dại thất thoáng có thứ gì đó đang lé lên. Quý đường đường vươn tay nhặt qua. Trên màn hình hiển thị vài cuộc gõ nhỡ. Số mới nhất là số của quý đường đường. Đây là di động của Trần Vĩ. Nhìn lại phiến đá trên đầu vừa bị cô đẩy ra kia. Phiến đá này rất nặng. Từ dưới đẩy lên đúng là rất khó, nhưng mặt trên có một màu nhô ra giống như là một tay nắm từ thiên nhiên tạo thành. Nếu như có người ở trên thì sẽ dễ hơn nhiều. Quý đường đường đè nén sự kinh ngạc trong lòng, lấy tay cầm đèn pin lại xoay quanh bốn phía. Trên một tảng đá có một mảng nâu sậm hình như là máu. Quý đường đường nhìn một lúc lâu, từ từ cuối người đậy phiến đá kia như cũ. Sau đó ra khỏi động tiên nữ Ngoài động Ánh mặt trời thẳng đứng Quý đường đường khua tay che nắng nhìn lên Độ dốc của vách núi này thẳng đứng Bên trên rậm rạp toàn cây cối Không phải là nơi dễ leo trèo Cũng không phải là cảnh đẹp gì đặc sắc Huống chi Bên dưới là động tiên nữ Lực chú ý của mọi người đều bị đá thần Hấp dẫn Lại càng sẽ không chú ý đến Bên trên vách đá như thế nào Phỏng đoán trong lòng của quý đường đường, bước đầu đã thành hình. Cô đi ra ngoài, ngồi trên tảng đá ở bãi sông đối diện động tiên nữ, từ từ ngẫm nghĩ lại tình hình lúc đó. Trần Vĩ hẳn không phải tự chủ động biến mất. Trong vòng một hai phút khi cô tắt đèn pin, có một người đã nhanh chóng nhấc phiến đá kia lên. Không biết dùng cách nào đã chế trụ Trần Vĩ, sau đó kéo cậu ta lên qua cái cửa động kia, tiếp đó lại đậy phiến đá kia lại. Trong quá trình đó, di động của Trần Vĩ bị rơi, nhưng nhờ lớp cành khô cỏ dại ở bên trên nên không phát ra tiếng động gì, người kia cũng đã không để ý. Động tác của kẻ đó cũng rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Hơn nữa, tiếng hô lúc ấy của Trần Vĩ cũng đã che mất một phần tiếng động khác, nếu không, quý đường đường ở ngoài hẳn sẽ nghe được tiếng vang khác. Sau đó, quý đường đường phát hiện ra Trần Vĩ biến mất vào động kiểm tra. Lúc đó Đầu quý đường đường chợt trở nên ong ong Sống lưng lạnh toát Lúc đó kẻ kia hẳn là vẫn chưa kịp đi Nói cách khác Lúc cô dùng gậy leo núi Thử dò xét trong động Hắn đang kèm kịp Trần Vĩ Đứng trên đầu của cô Chỉ cách một phiến đá Nếu Trần Vĩ còn tỉnh táo Khi đó nhất định sẽ liều mạng dãy ruộng Nhưng lúc đó cô không nghe thấy Bất cứ động tĩnh nào khác Vậy có thể đoán Trần Vĩ lúc đó hẳn đã ngất đi rồi. Tiếp đó. Quý đường đường thiết nghĩ đến hành động tiếp theo của kẻ kia. Hắn phải đợi đến khi xung quanh không còn ai cả. Kéo Trần Vĩ ra khỏi lối đi vào. Từ chỗ lùm cây che khuất kia đi ra. Động tác lôi kéo rất thô lỗ. Thân thể Trần Vĩ bị vách đá lầm trầm cào xước để lại vết máu. Phỏng đoán như vậy, hẳn là tương đối hợp lý. Nói vậy. Tất cả mọi chuyện không hề liên quan đến yêu ma quỷ quái gì cả. Thuần túy là do con người sắp đặt. Quý đường đường lượm một cành cây, khu qua khu loại, nguệt ngoạc viết ngoáy, tóm tắt lại từng bước mà chỉ bản thân mình hiểu. Trần Vĩ bị theo dõi, cậu ta có đặc điểm gì đặc biệt khiến cho người ta chú ý tới? Kẻ kia để mắt đến cậu ta là do ngẫu nhiên hay là có mưu đồ từ trước? Có người nói cho cậu ta biết, về chuyện động tiên nữ, đặc biệt là chỉ ra cái động trong động này. Vừa rồi cô ta có nghe ngóng trên đường một lượt, hầu như không ai biết trong động tiên nữ còn có một cái động khác. Trong phong tục của người Tạng cũng không có tục kêu to trong động tiên nữ, chẳng lẽ kêu to chính là tín hiệu cho kẻ đứng trên phiến đá kia báo cho hắn biết có người tới. Trần Vĩ đã bị đưa đi vào hẻm núi chỉ để thám hiểm Trên người sẽ không mang theo nhiều tiền Hơn nữa Trần Vĩ chỉ là sinh viên Như vậy thì có thể khẳng định Kẻ kia không phải vì tiền Hẻm núi lớn như vậy Ra khỏi lối đi đó Kẻ kia sẽ đưa Trần Vĩ đi đâu Sự mất tích của Trần Vĩ Cùng với sự mất tích của Lăng Hiểu Uyển Giữa hai việc này Có sự liên quan nào hay không Quý đường đường nhìn những gì Mình vừa ngoái ra Suy nghĩ thật lâu mới dơ chân Xóa hết những vết chữ đi. Việc Trần Vĩ mất tích, cô có nên báo cho cảnh sát hay không? Nếu báo cảnh sát, chờ đến khi bí mật trong động hang kia lan ra, như vậy có thể là đánh rắn độc cỏ. Ở đây là Miệt Tây, thực sự có phần tử tội phạm trốn trong hang động hẻm núi, tìm đến mấy năm cũng chưa chắc đã thấy. Vụ án như vậy cũng đã bị gác lại. Quý Đường Đường rất do dự, hơn nữa Cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi cô, một du khách bình thường, bạn mất tích ngay trước mắt, tại sao lại không báo cảnh sát trước, tự mình ra động xem xét. Còn tìm ra được bí mật về trong động, cô giải thích khó mà rõ ràng, cũng không thể nào giải thích. Quý đường đường thở dài, lúc này di động lại vang lên. Nhà lăng hiểu uyển, lần này là một người đàn ông trung niên, giọng điệu không được tốt lành, là quý tiểu thư phải không? Phải, tôi không biết nghề nghiệp của quý tiểu thư là gì, cũng không biết quý tiểu thư có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng chuyện này ngay cả công an cũng không giải quyết được. Tôi cũng không trông chờ gì cả, cho nên mong từ nay về sau, cô đừng gọi điện quấy nhiễu mẹ của Hiểu Uyển nữa. Thân thể bà ấy không được ổn, không chịu nổi dày vò như vậy. Quý đường đường còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại thì đã ngắt. Quý đường đường nhìn chăm chăm điện thoại. Tức quá hóa cười ở tôi quấy giày mẹ H hiệuu là bà ấy cả ngày cứ gọi điện cho tôi được không có điều hiện giờ không phải lúc tức giận với người đàn ông này chuyện gấp rút lúc này là việc của Trần Vĩ báo cảnh sát hay là không quý đường đường quyết định chọn một cách trung gian cô làm bộ như không tìm thấy Trần Vĩ để quán trọ Ken sang ra mặt báo cảnh sát nhưng không ở tới Đến quán trọ Ken Sang, sự tình lại phát sinh thay đổi. À, cái anh Trần Vĩ đó, cô bé người tạng đứng ở quầy tiếp tân, vẫn còn nhớ rõ tới quý đường đường đã từng đến đây nghe ngóng vào buổi sáng. Buổi chiều anh ta có gọi điện tới, nói là có việc phải đi gấp. Có việc gấp, quý đường đường sửng xuất một chút, vậy đồ đạc của cậu ta đâu? Bảo chúng tôi giữ giúp, nói là một thời gian nữa sẽ quay lại lấy.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 Tôi khó phân biệt nổi. Có điều còn để lại thứ gì, anh ta đều kể rất rõ ràng. Áo khoác, đồ rửa mặt, MP3, đều đặt trong phòng. Tôi đã nhét hết vào trong ba lô của anh ta rồi. Trong ba lô của cậu ta còn có gì nữa? Quý đường đường hỏi tới. Này, cô bé mất hứng. Chúng tôi sẽ không lục lọi đồ của khách. Quý đường đường không nói gì thêm nữa. Ánh mắt của cô lướt qua quầy tiếp khách.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 Đám vũ mi đến hồ cao nguyên vẫn chưa còn về. Trong quán rất lạnh lẽo và vắng vẻ, chỉ có mau ca và lông gà ở lại. Lông gà mở tiệm tạp khóa ở Can Nại, mở tiệm cách quán trọ của mau ca cũng không xa. Hai ngày nay, buôn bán tàng tàng, anh ta toàn chạy đến chỗ của mau ca. Là một nhân vật, loại điển hình, đầu tóc rối bời như ổ gà, quý đường đường rất hoài nghi lần cuối cùng anh ta cắt tóc là khi nào. Lông gà lười biếng chào hỏi với cô. Cô bé, về rồi hả? Quý đường đường cười cười, quay sang Mau Ca. Mau Ca, có thể giúp tôi một cái ba lô không? Ba lô màu đen ấy. Mau Ca giàu dĩ. Không phải cô cũng có ba lô rồi hay sao? Có việc cần khác. Quý đường đường hàm hồ đáp. Khỏi phải nói, Mau Ca thực sự lôi ra một cái cho cô. Nói là khách hồi trước chê cũ nên có vứt lại. Thực ra cũng không giống với ba lô của đại vĩ lắm, nhưng quý đường đường cảm thấy lấp liếm qua cửa cũng không thành vấn đề. Cô tìm chút giấy vụn nhét đầy vào trong túi, vác đến quán trọ Ken Sang. Cô bé người dân tộc tạng kia thấy cô lại không mời mà đến, chân mày sắp nhíu lại thành rãnh. Quý đường đường cười hì hì, cũng không giận, ở trọ. Ở trọ? Cô bé thất kinh, cô ở trọ thật. Đúng vậy, không phải cô có chỗ trọ rồi hay sao? muốn đổi nơi khác người tới là khách đương nhiên là không thể đuổi ra được cô bé kia cúi đầu điền vào bản đăng ký quý đường đương giả bộ tò mò cả người bò ngoàii ra trên quầy tiếp khách càng bo càng gần càng bò càng gần bỗng dầm một tiếng cô không cẩn thận đụng vào cái giá để danh thiếp trên quầy khiến nó rơi súng dưới đất cô gái kia thấy vậy thì cuốn quýt lại không thể trách móc cô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 Đồ đặc trong túi rào rào rơi danh đẩy dưỡng Nào là đồ tắm rửa Dụng cụ rửa mặt Một hộp bánh bích quy Nửa túi mơ Bút máy Bản giới thiệu cam nam Dành cho người tự đi du lịch Chứng từ vân vân Tìm thấy rồi Chứng từ Quý đường đường cầm thẻ sinh viên của Trần Vĩ lên Trên tấm bìa ngoài màu đỏ Có in mấy chữ nổi Đại học khoa học kỹ thuật điện tử Tây An Mở thẻ sinh viên ra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 Quý Đường Đường sợ thoát tim. Lúc nhìn màn hình, chân mày lập tức nhíu lại. Tại sao lại là nhà của Lăng Hiểu Uyển? Cô sầm mặt không muốn tiếp. Hiềm nỗi, tiếng chuông cứ tiếp nối hết lượt này đến lượt khác. Không có ý tứ ngừng lại. Quý Đường Đường đành phải nhấn nút trả lời. Giọng khá khó chịu. Alo. Giọng nói bên kia sợ sệt. Quý, quý tiểu thư. Là mẹ của Lăng Hiểu Uyển. Quý tiểu thư. Ba của Hiểu Uyển tâm trạng không được tốt, cô ngàn vạn, đừng để trong lòng. Mẹ Lăng Hiểu Uyển cẩn trọng nói, chuyện của Hiểu Uyển còn phải nhờ đến cô. Quý Đường Đường tỉnh táo, cất lời, cô Lăng. a giọng nói đầu bên kia nghe có chút kinh ngạc, điều này cũng hợp tình, hợp lý. Từ khi Quý Đường Đường tiếp xúc với bà ta đến nay, rất ít khi cô nói chuyện nghiêm túc với bà ta đến như vậy. Quý đường đường thở dài trong lòng một tiếng. Tận lực hạ giọng. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm đôi chút. Đúng là tôi muốn điều tra chuyện của con gái cô. Nhưng tôi không đảm bảo là có thể tìm ra được cô ấy. Đầu kia lập tức im bặt Một lúc lâu sau, trong ống nghe mới chuyển đến giọng nói gần như nghẹn ngào của mẹ Lăng Hiểu Uyển Quý tiểu thư à, ý cô là Hiểu Uyển nó đã... Quý đường đường thấy không đành lòng. Trần trừ một chút, trái lương tâm nói, tôi chỉ cảm thấy đã qua lâu vậy rồi. Nhất định không có chuyện đó đâu, quý tiểu thư. Giọng nói của mẹ Lăng Hiểu Uyển rất kích động. Không phải cô còn từng mơ thấy Hiểu Uyển hay sao? Không phải Hiểu Uyển còn từng trao đổi tin tức với cô hay sao? Nếu cô ra mặt, nhất định sẽ tìm được nó, đúng không? Quý đường đường không biết nói gì thêm.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 Bởi vì Lăng Hiểu Uyển là một luồng oán khí đầu tiên va vào chuông. Chỉ có oán khí của người chết mới có thể khiến cho chiếc chuông gió bằng tiền cổ kia của cô phát ra âm thanh. Xác nhận việc bỏ đi của Trần Vĩ đơn giản chỉ là lừa dối che đậy xong. Còn phải đổi lại ba lô một lần nữa. Trò cũ không thể diễn lại Mánh khóe hết lần này đến lần khác Đụng rớt đồ trên quầy Không khỏi quá mức vụng về Cũng may đã không còn sớm Chưa đầy một hai tiếng nữa Quán trò cũng sẽ đóng cửa Quầy tiếp khách sẽ không còn ai Đến lúc đó đổi ba lô tương đối dễ dàng Dày vò lâu như vậy Quý đường đường ít nhiều cũng hơi mệt mỏi Ngả ra giường định chợp mắt một chút Vậy mà vừa tỉnh lại Đã thấy bên ngoài tối đen Quý đường đường vội vàng lấy di động ra xem giờ, 1 giờ rưỡi sáng. Mở cửa phòng, trên hành lang yên tĩnh không có tiếng người. Quý đường đường đeo ba lô gión rén, bước xuống tầng lầu. Căn phòng lớn bên dưới tối đen như mực. Quý đường đường bật đèn pin, bỏ túi, xác định vị trí của quầy tiếp khách, sau đó đổi lại ba lô. Lúc đeo ba lô lên trên lầu, chợt nhớ ra điều gì đó thầm kêu hỏng bét. Lúc cùng mượn ba lô của Mao ca Không nhắc chữ nào đến chuyện buổi tối Đổi lại quán trọ Nói vậy đối với đám Mao ca Cô sẽ thuộc dạng lạc đường Nửa đêm chưa thấy về Nhớ đến chuyện đám đầu chọc Đến hẻm núi Katatma tìm Vũ Mi Và hiểu dai Ngày hôm qua con cả chuyện chưa hôm nay Nhạc phong lên cơn với cô một trận như vậy Quý đường đường bất giác Cảm thấy ra đầu tê dại Nhưng đã trễ vậy rồi gọi chủ quán ra mở cửa rõ ràng không thỏa đáng cho lắm. Quý Đường Đường bỗng nhanh trí, nghĩ đến các quán trọ ở thị trấn Ca Nại hẳn sẽ liên hệ với nhau, vội vàng tìm quyển sổ điện thoại trên quầy tiếp khách, lật giở một lượt, quả nhiên tìm được điện thoại của quán trọ Mao Ca. Lúc bấm số, Quý Đường Đường nơm nớp lo sợ, vô rất mong là không có ai tiếp, vậy ít nhất cũng thể hiện là chẳng có ai đang chờ cô. Mọi người đều đã đi ngủ cả. Không như mong đợi, vừa mới tút một tiếng đã có người nhấc máy là giọng nói lo lắng của Mao Ca. Tìm được chưa? Quý đường đường sửng suốt một chút. a Mao Ca lập tức nghe ra giọng nói của cô. Ê, cô nhóc! Trong giọng nói rõ ràng là có sự tức giận. Cô chạy đi đâu vậy hả? Đầu chọc và nhạc phong ra ngoài tìm cô đấy. Đến giờ vẫn còn chưa thấy về đây này. Tôi... Quý đường đường chỉ cảm thấy khó mà hé miệng được. Không cần biết cô đang ở đâu, mau về đi. Tôi còn phải gọi điện cho bọn đầu chọc, bảo chúng nó đừng có tìm lung tung trong hẻm núi nữa. Mọc ca không nói hai lời cúp máy luôn. Quý đường đường hối hận lắm rồi. Tự mình khăng khăng cố chấp nhận là việc của mình, nhưng làm ảnh hưởng đến người khác thì thực đáng ăn đòn. Huống chi bây giờ cũng sắp hai giờ sáng. Nhạc phong và đầu chọc lại vẫn đang ở trong cái hẻm núi lớn kia. Để tìm cô Nếu có cái lỗ nào đó Cô thực sự muốn chui vào bên trong Quý đường đường đành nhắm mắt Gọi chủ quán trọ Ken Sang ra mở cửa Chủ quán trọ Một người phụ nữ dân tộc Tạng chừng 50 tuổi Tâm địa cũng khá tốt Mắt còn ngái ngủ mà hỏi cô ờ, Cô gái hơn nửa đêm rồi Cô có chỗ để đi chứ Quý đường đường vội vàng gật đầu ờ, Có Chủ quán không yên tâm Sách đèn pin tiễn cô đi một đoạn. Mao đứng ngay cửa chờ cô, Quý Đường Đường tim đập thon thót hỏi: "Mấy người đầu trọc đã về chưa chưa, đã liên lạc rồi, chắc đang trên đường về." Mao đầy một bụng tức, lại thấy cô đã ảo não sắp chết đến nơi, cũng không tiện mắng mỏ cô thêm nữa, cô nhắc: "Mau lên phòng ngủ đi." "Dạ." Quý Đường Đường chưa kịp phản ứng, cô không đi ngủ. Còn chờ bị ăn mắng có đúng không? Mau ca chừng cô. Nhưng mà quý đường đường khó xử nói. Bọn họ mất công tìm cô một lượt trong hẻm núi. Vốn đã đầy một bụng tức. Vừa về lại thấy tôi đã ngông ngênh đi ngủ. Chẳng phải là càng không ổn hay sao? Mau ca cũng bó tay. Quý đường đường thở dài. Thôi, cứ để bọn họ mắng tôi đi. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cô bước vào nhà, ngồi xuống bên cạnh chào lửa. Nhiệt độ ban đêm ở ca nại thấp hơn ban ngày, ít nhất là 15 độ. Mau ca sợ cô lạnh, cầm một cái chăn đến cho cô đắp. Quý đường đường tựa vào ghế, quấn chăn chặt lấy, ra khỏi hẻm núi cũng cần một khoảng thời gian. Đám đầu chọc sẽ không quay lại nhanh như vậy. Mau ca đóng cửa, đứng tính toán sổ sách ở quầy tiếp khách, thi thoảng lại uống một ngụm rượu thanh khoa. Cô nhóc, cô có uống rượu không? Không. Không. Quý đường đường lắc đầu, suy nghĩ một chút tìm chuyện để nói. Hôm nay đám nhạc phong đến hồ cao nguyên chơi có vui không? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Mau ca chẳng buồn ngẩn đầu lên. Chúng nó đến đây thường xuyên, hẻm núi, hồ cao nguyên gì đó đã xem chán chê rồi. Làm gì có thú vui gì? Bọn họ làm gì vậy? Sao lại rảnh rỗi như thế? Mấy đứa nó khác cô. Cô nhóc, cô là sinh viên đại học đúng không?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 Toàn thân cô dép run, cơn lạnh dường như thấm vào tận xương, tận tủy. Cả người cô run lẩy bẩy, nhạc phong liếc mắt một cái đã thấy cô, thu hết vẻ mờ mịt của cô vào trong đáy mắt. Anh cũng không biết quý đường đường gặp ác mộng. Anh và đầu chọc lòng vòng trong hẻm núi gần 3 tiếng. Trong khoảng thời gian đó vẫn không ngừng liên lạc với Mau Ca. Câu trả lời của Mau Ca vẫn luôn là chưa về. Sau đó cuối cùng nhận được tin cô ta bình an, cơn tức của nhạc phong gần như không thể khống chế, đầu chọc cũng giận kinh khủng, suốt dọc đường đều trách oán. Còn nhóc này, uống sai thuốc hay là đầu óc có bệnh vậy, chạy đến khen sang ngủ không dặn lại một câu được hay sao? Quá nửa đêm như vậy, sau khi hít gió lạnh trong cái hẻm núi âm u, bị đông lạnh tươi sống nuốt suốt 3 tiếng đồng hồ, Cho dù là ai cũng không thể vui vẻ nổi. Nhạc phong cho rằng quý đường đường ít nhiều cũng phải cảm thấy áy náy. Vậy mà vừa vào cửa đã nhìn thấy vẻ mờ mịt của cô ta giống như là mới tỉnh ngủ. Căn bản không biết mình đã đem đến cho người khác bao nhiêu là phiền phức. Nhạc phong đang chuẩn bị phát hỏa. Quý đường đường lại vụt đứng dậy giống như phát điên chạy đến lên trên lầu. Lúc ra khỏi phòng còn kịp vấp phải bậc cửa, suýt nữa thì ngã. Nhạc Phong kịp thời đỡ cô một cái Quý đường đường lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy Nhạc Phong Lào đảo lao lên lầu Nhạc Phong nhìn đầu chọc một cái nhíu mày Để tôi xem xem Nhạc Phong dạo bước đi lên Vừa lên lầu Anh đã nhìn thấy Quý đường đường đang đứng ở cửa căn phòng dành cho 10 người Cửa phòng đang mở Nhưng Quý đường đường không hề bước vào Cô đứng ngay ở ngoài cửa Cứng đờ giống như một con rối gỗ Trong phòng truyền đến tiếng kim loại va vào nhau, mượn ánh đèn yếu ớt từ ngoài hành lang, có thể nhìn thấy chiếc chuông gió treo ở đầu giường kia, dường như đang bị một bàn tay vô hình khu đánh lôi kéo, kịch liệt, va vào nhau. Trong đầu quý đường đường thoáng qua bốn chữ, Trần Vĩ chết rồi. Nhạc Phong còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng chuông gió, sao âm thanh lại lớn như vậy, gió to, không đóng cửa sổ vào à. Giọng nói của anh ta khiến cho quý đường đường dường như tỉnh táo lại, cả người cô chấn động, dành trước một bước nhảy vào trong phòng, đóng sập cửa lại trước khi Nhạc Phong đi tới, nhanh chóng cài thêm cửa lại. Nhạc Phong chưa bao giờ nếm mùi bị sập cửa vào mặt phách lối như vậy, cơn tức giận vọt lên, anh bước lên một bước, tay phải thu thành nắm đấm, gõ cửa đến thùm thụp Quý đường đường, cô bị làm sao thế hả? Tiếng gõ cửa và tiếng chất vấn vọng đi rất xa giữa mảnh đêm yên tĩnh. Mau ca và đầu chọc ba bước gộp làm hai chạy lên. Cánh cửa bên cạnh kẹt một tiếng cũng mở ra là Hiểu Giai, mắt còn nhập nhèm đang mặc áo ngủ. Cô ta nhìn thấy Nhạc Phong sửng suốt một chút. Nhạc Phong, đêm hôm không ngủ, làm gì vậy hả? Vũ Mì vốn đang dính trên giường, nghe thấy câu hỏi của Hiểu Giai, biết Nhạc Phong đang ở bên ngoài thì vội vàng mặc áo đi ra.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 Mau ca nhận ra giữa hai người có mâu thuẫn, có lòng muốn hòa giải. Có chuyện gì vậy? Tôi biết tôi đã gây ra nhiều phiền toái cho mọi người. Khiến cho mọi người hơn nửa đêm rồi vẫn không được ngủ là lỗi của tôi. Quý đường đường nhìn Nhạc Phong, giọng nói thực bình tĩnh. Nếu anh có ý kiến với tôi, ngày mai tôi sẽ dọn đi. Tối nay cũng được. Nhạc Phong không ngờ cô lại nói như vậy, lập tức ngẩn người. Ây... Cô nhóc này, nói gì vậy? Mau ca chầm mặt lại. Nhạc phong có không đúng đi nữa thì tối nay nó cũng vào hẹp núi tìm cô đến 2-3 tiếng đồng hồ. Chịu lạnh, chịu rét, chịu mệt. Cô không cảm kích thì thôi, sao lại còn nói những câu tổn thương người khác như thế? Hơn nữa, đang đêm đang hôm, cô còn chuyển đi đâu được? Quý đường đường im lặng. Thôi muộn rồi, có gì để mai hãy nói? Mau ca phất tay một cái, đều đi ngủ hết đi. Không được âm ý nữa Trong giọng nói của Mao Ca Có ý tứ không được từ chối Nhạc phong cười lạnh một tiếng Xoay người bước xuống lầu Vũ Mi do dự một chút Khoác áo đi theo Hiểu dai và đầu chọc Thấy không có việc gì của mình Cũng tự đi về phòng ngủ Mao Ca không rời được bước Anh ta nhìn sắc mặt tái nhật Của quý đường đường Vừa nghi hoặc vừa lo lắng Cô bé có phải cô có chuyện gì không Không có gì, quý đường đường nhanh chóng đáp. Mau ca thở dài, không muốn nói thì thôi. Nhưng cô bé, cái chốn ca nại này, quanh năm suốt tháng cũng chẳng có mấy du khách, có thể gặp nhau tại đây cũng là duyên phận. Nói chuyện được với nhau lại càng không dễ. Giờ đang là mùa ế khách, trong quán trọ này tổng cộng được mấy người ở. Nhạc Phong và Đầu Chọc cũng coi như là một nửa chủ quán, khách cũng chỉ có ba người. Cô vũ mi và hiểu dai mà thôi. Coi các cô như người nhà của mình, sợ các cô xảy ra chuyện gì ở bên ngoài. Nói đi, nói lại, thực ra cũng chỉ là vì tốt cho các cô mà thôi. Đừng thủ dai, đừng để bụng nữa. Không đâu ạ. Quý đường đường vội vàng lắc đầu. Em không thủ dai vậy đâu. Thật đấy. Không thủ dai là được rồi. Mau ca cười cười. Cô nhắc còn định ở thêm mấy ngày nữa. Chưa biết được. Quý đường đường đáp mơ hồ, có thể còn ở thêm vài ngày nữa. Vậy thì tốt, mau đi ngủ đi, đều giày vò mệt cả rồi. Mọc ca chấn ăn quý đường đường mấy câu rồi đi xuống lầu dưới. Nhạc phong đang ngồi ở bên cạnh chảo lửa hút thuốc lá, sắc mặt có vẻ không dịu bớt. Vũ mì khoác áo rồi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng an ủi. Mọc ca đuổi hai người đi ngủ, nhạc phong cũng chẳng buồn ngẩng lên, dầu dĩ nói. Ngồi một lát rồi đi ngủ Ngồi cái gì mà ngồi Giọng mau ca không được tốt lành cho lắm Mau đi ngủ đi Thuận tay tắt đèn luôn Trong bóng tối Nhạc Phong không hề động đậy Chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa Từ toàn thuốc lé lên Lúc sáng lúc tối Vũ mì cũng không có ý định về phòng Người hơi cựa quậy một chút Ghé sát lại gần Nhạc Phong Mau ca cũng bó tay Tự mình đi về phòng trước Anh ta và nhạc phong, đầu chọc ở chung trong căn phòng bốn người. Trong phòng còn có cái giường trống, có lúc lông gà cũng đến ngủ ké. Đầu chọc vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động bèn thò đầu từ trong chăn ra. Thằng cu kia đâu? Dưới lầu, mau ca tức giận, lại không ngủ, đêm nào cũng chỉ có nó là dùng rẳng trễ nhất. Tâm trạng nó không tốt, đâu phải anh không biết. Đầu chọc than thở. Nó vào miêu miêu Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Anh có biết không Anh biết đâu được Mau ca trợn trắng mắt Nói hòa là hòa Nói chia tay là chia tay Chạy đến can lại được mấy ngày rồi Suốt ngày hút thuốc Uống rượu dài sầu Phát cáu loạn cả lên Tối nay lại ẩm ý với đường đường như thế Rõ ràng là giận cá chém thớt Mặc xác nó đi Đầu chọc ồ một tiếng Chui vào trong chăn Được một lúc lại thò đầu ra Một mình nó ở dưới lầu à Vũ My cũng ở cùng Ô, Ôi, đầu chọc lập tức tinh thần phấn phới Cô nam quả nữ Hay à lão mau tử Anh nói xem có Ngủ đi chú mày Mau ca hung tận quát anh ta một câu Quý đường đường cả đêm không ngủ Sau nửa đêm Ca nại bắt đầu có tuyết rơi Từng mảng, từng mảng tuyết lớn Bay là tà xuống từ bầu trời đêm Tính ngày đã đến tháng năm Ở đất liền ven biển chắc đã đổi sang quần áo mùa hè. Ở đây lại vẫn có tuyết rơi. Quý đường đường ngồi dậy từ trên giường, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ đầu giường ra một khe hẹp. Gió luồn qua khe cửa, thổi vào người lạnh đến thấu xương. Quý đường đường quấn chặt chiếc túi ngủ trên người, nhập thần nhìn từng mảng tuyết rơi. Tại sao mình lại ở đây? Cô cố gắng hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Nếu như...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 Bản thân của cô cũng không thể rõ ràng Khóe mắt của đường đường dần đỏ lên Không biết ngồi ngẩn ngơ như vậy bao lâu Lúc có phản ứng lại Tay chân đã tê giải lạnh như băng Ngoài cửa sổ đã sớm biến thành một mảng băng trắng bạc Nhìn qua di động một lượt Đã là 6 giờ sáng Hôm nay phải làm gì nhỉ Đi tìm Trần Vĩ Bảo Tiết sẽ xóa hết mọi dấu vết khả nghi có đúng không Quý đường đường xoa xoa cái chán đang nhức nhối, lấy túi đồ vệ sinh cá nhân ra xuống lầu rửa mặt. Toilet rất đơn sơ, bên ngoài là hai cái bồn rửa mặt, bên trong phân làm hai gian, nam nữ riêng biệt. Quý đường đường thất thần bước vào toilet, đặt túi đồ của mình một bên, mở vòi nước, hứng lấy dòng nước lạnh như băng, hất lên mặt. Mới hất mấy cái đã nghe thấy tiếng bước chân, quý đường đường ngẩn đầu lên, người đang đi trên đường. Lại là nhạc phong. Quý đường đường không nói gì, cúi đầu rửa mặt tiếp. Nhạc phong lại mở miệng nói trước. Dậy sớm như vậy ư? Ừ, quý đường đường hàm hồ đáp một tiếng. Nhạc phong không nói gì nữa, đi thẳng vào gian trong. Không hiểu sao, quý đường đường rất sợ phải đối mặt với anh ta lần nữa. Nhanh chóng rửa mặt xong, rồi y như trang, chạy trốn vọt lên trên lầu.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 Chiếc chuông gió ấy chưa từng phát ra tiếng bao giờ. Cô lên mạng tìm kiếm, dựa vào trí nhớ nhập địa chỉ trang web kia vào. Hiện ra trang web mà bạn bè Lăng Hiểu Uyển lập ra để tìm kiếm cô ta. Nhìn trang web, cô mới biết cô bé kia tên là Lăng Hiểu Uyển. Cho nên, giấc mơ về Trần Vĩ lần này tuyệt đối sẽ không phải là vô nghĩa. Cô nhớ lại khẩu hình của Trần Vĩ. Cậu ta đã nói bốn chữ, rốt cuộc là bốn chữ nào nếu cô có thể hiểu được môi ngữ thì quá là tốt quỹ đường đường chạy bình bịch xuống dưới lầu đi thẳng về phía quầy tiếp khách tìm Mau ca vừa vào trong phòng đã nhìn thấy nhạc phong đang đắp chăn làm tổ trên cái ghế vải mắt khép hở tay phải còn đang cầm một điếu thuốc lá cháy rở Mauuka không có ở đây qu quý đường đường nhón chân xoay người định đi có việc Giọng nói này vang lên đột ngột Quý đường đường sợ hết cả hồn Quay đầu nhìn lại Nhạc Phong không biết đã mở mắt từ lúc nào Trên gương mặt không có biểu cảm gì Đưa tay đập đập bên thành ghế Khiến cho một đống tản thuốc lá rơi xuống đất Ờ không có gì Quý đường đường có chút mất tự nhiên Tôi tìm anh Mạo Ca Mạo Ca dậy muộn lắm Giọng nói của Nhạc Phong rất lãnh đạm Hay chờ ở đây đi Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy Cô không định đi ra ngoài đấy chứ? Không, không đi. Quý đường đường lúng túng. Nhạc Phong ử một tiếng. Quán ăn bên cạnh chắc cũng chưa mở đâu. Nếu đói, trên quầy có bánh bao đấy. Không đói. Nhạc Phong cũng không miễn cưỡng. Vậy không ngại lấy giúp tôi chén nước chứ? Anh ta nhìn qua đúng là rất mệt mỏi. Quý đường đường nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Ít nhiều cũng có phần chút ái náy. Trên bàn cũng không có cái cốc nào. Chỉ có một cái âu trắng men màu trắng Quý đường đường dùng nước nóng tráng qua Rồi rót đầy nước đưa cho Nhạc Phong Cảm ơn Xin lỗi Sau khi xin lỗi xong Có một khoảng trầm mặt Tiếp đó là giọng nói vất lãnh đạm như trước của Nhạc Phong Không sao Lại là một khoảng lặng kéo dài Quý đường đường lúc này không tìm ra được đề tài gì Để nói chuyện với anh ta Ngồi không được thoải mái cho lắm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 Nhưng vẻ mặt của quý đường đường lại rất trịnh trọng. Linh, ốc, dĩ, tán. Anh nhìn khẩu hình của quý đường đường, cau mày khó khăn phân biệt. Quý đường đường cúi đầu ghi lại bốn chữ này lên sổ ghi chép lần nữa. Lâm, vũ, y, tán. Được mấy lượt, nhạc phong mất kiên nhẫn. Tới tới, lui lui, rốt cuộc là chơi cái quái gì vậy? Cô rút cuộc, muốn nói gì hả? Tôi cũng không biết. Quý đường đường lắc đầu. Tôi chỉ nhớ rõ khẩu hình là như vậy. Khẩu hình? Chân mày của Nhạc Phong nhíu lại thành một cái rãnh. Chẳng lẽ người câm nói với cô nghe như vậy sao? Coi như vậy đi. Quý đường đường đáp nhanh qua loa. Nếu tôi hiểu được môi ngữ thì tốt quá. Nhạc Phong nhìn chầm chầm vào cô một lúc. Chợt thở dài. Đưa những gì cũng nghĩ ra đây. Tôi xem nào. Quý đường đường do dự một chút đưa quyển sổ qua. Linh, Lâm, Lệnh, Ốc, Vũ, Vô. Nhạc Phong thấp giọng đọc thử mấy chữ, mắt bỗng sáng lên. Đường Đường, đây là chữ số đúng không? Số. Quý Đường Đường vẫn chưa kịp phản ứng lại. Lâm, Vũ, Y, Bán, tức là 0513 là bốn con số, có đúng không? 0513 là Linh ngũ nhất Tam đồng âm với mấy chữ kia 0513 quý đường đường cau mày lầm nhầm lại dãy số này 0 513 Hình như đã thấy ở đâu đó rồi có phải là ngày gì quan trọng không nhạc phong không biết rút cuộc cô đang muốn tìm cái gì nhưng vẫn hiến kế cho cô tôi cũng không biết nữa quý đường đường lắc đầu Chỉ là bốn con số, có thể có rất nhiều hàm nghĩa, có thể là tượng trưng cho ngày, cũng có thể là số phòng, mà cũng có thể là số thẻ sinh viên, hoặc còn có thể là những thứ gì khác nữa. Rốt cuộc là cô đang tìm cái gì? Nhạc Phong giấy lên nghi ngờ, nhìn kiểu gì cũng thấy cô không giống khách du lịch bình thường. Quý đừng đường cười cười, du khách bình thường thì đến ca nại làm gì? Tôi nói tôi đi tìm kho báu, anh có tin không? Nhạc Phong hiểu cô đang muốn nói gì. Tùy cô thôi, ai cũng có quyền giữ bí mật riêng của mình. Trải qua cuộc nói chuyện này, trao đổi, trao đổi với Nhạc Phong dường như cũng không đến quá mức khó khăn. Quý đường đường lại xin lỗi anh ta một lần nữa. Chuyện tối ngày hôm qua, thực sự tôi rất lấy làm xin lỗi. Đã bảo là không sao rồi. Tôi có thể... Nói một thình cầu được không? Thình cầu gì? Nhạc Phong thấy lạ. Tôi sẽ còn ở lại ca nại một thời gian nữa. Có nhiều lúc sẽ vẫn tự ý quyết định. Quý đường đường cân nhắc từ ngữ. Nếu như có chỗ nào không phải, xin mọi người hãy tha thứ. Ý của cô... Nhạc Phong ngắt lời cô. Sau này cô sẽ vẫn còn như hôm qua. Hơn nửa đêm sẽ không về. Cũng không ai biết cô đi đâu. Có lẽ vậy.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 Cuốn theo bông tuyết ập vào mặt, Mau ca dùng mình một cái. Tuyệt lớn quá! Vẫn chưa ngừng à? Nhạc phong cúi người. Ngừng rồi, dãy chừng một tức trên đất. Mau ca ngẳng đầu nhìn trời. Trời vẫn còn tối, xem tình hình này là còn rơi tiếp. Hai ngày nay chắc đường sẽ bị khóa, không có khách vào ca nại nữa rồi. Tiếp thế này cũng không tính là lớn mà. Quý đường đường đi tới cạnh Mau ca, ghé đầu nhìn. Sao lại không tính là lớn? Chẳng lẽ phải dài hơn một chút, một mét nữa, như ở Cát Nhĩ Tân, mới tính là lớn hay sao? Mau ca chừng cô một cái. Đường vào ca nại vòng vèo. Lúc không đổ mưa cũng dễ gặp tai nạn. Giờ tuyết lớn như thế này, đường trơn, xe lại càng không dám vào. Vậy ra ngoài được không? Thế cũng không được. Quý đường đường chỉ cảm thấy mới lạ. Nói vậy, ca nại chẳng phải là thành một hị trấn cô lập, không vào cũng không ra được hay sao? Hứng trí của Maoka rất cao, không hề bị ảnh hưởng bởi bão tuyết. Cô bé, chờ lát nữa đi mua thịt với tôi, tối nay nướng thịt dê ăn. Có bán cả thịt dê? Quý đường đường nhìn con phố chính vắng hoe, có chút khó tin. Maoka cười ha hả, "Cô bé, cô thế là thiếu kiến thức rồi, ở đây là đất Tạng, thịt bò yak, thịt dê đảm bảo là đề huệ." Lúc nào cũng có. Hàng thịt nằm ở một căn nhà có mặt tiền nho nhỏ ở tận cuối phố. Nói là hàng thịt thực ra thì là một cái chợ cóc thì đúng hơn. Trừ thịt dê, bò, còn có mướp, măng tây, cải trắng linh tinh. Có điều nhìn đều heo hắt, không có tươi chút nào. Mau ca dường như chẳng hề để ý. Tiến lại gần, cầm giỏ mây ra sức mặc cả. Thừa dịp chủ quán không chú ý. Quý Đường Đường lén lén giật giật vào vai áo của Mao Ca, chỉ chỉ mấy thứ thức ăn kia, đều không được tươi. Đây là chỗ nào còn mong có đồ tươi để ăn? Không ngờ lỗ tai của chủ quán lại vô cùng thính, cô gái trẻ ca nại không sản xuất ra đồ ăn, mấy thứ này đều là chuyển từ bên ngoài xa xôi tới. Hai ngày nay tuyết rơi, xe chuyển lương thực không vào được, có đồ để ăn là tốt lắm rồi đấy. Mặt Quý Đường Đường đỏ bừng lên, im bặt. Mao Ca trả tiền cùng Quý Đường Đường hai tay xách hai túi đầy ụ quay về, sắc trời rất tối, rõ ràng là mới có buổi trưa mà nhìn qua giống như đã gần xế tối. Mao Ca sỏ một đôi giày mõm lớn, dẫm lên tuyết vang lên những tiếng lạo xạo. Mao tìm chuyện để nói. "Cậu bé, một mình em ra ngoài, cha mẹ không lo lắng hay sao?" Một lúc lâu lâu không thấy Quý Đường Đường trả lời. Quay đầu lại, thấy cô mang vẻ bất an, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía đường đi. Mau ca thấy lạ, dơ một ngón tay ra cua cua trước mặt cô. Này, này, cô bé, đang nhìn gì thế hả? Quý đường đường do dự một lúc, lại quay đầu lại nhìn. Hình như có người đang nhìn em. Mau ca giờ khóc giờ cười. Nhìn em thì có gì lạ? Ở đây trẻ con nhìn du khách xem như là khỉ ấy, lạ mà. Không phải trẻ con, quý đường đường rất khẳng định. Mau ca cũng ngoái đầu lại nhìn, trên đường đi trống trải, xa hơn một chút là mảnh trời mây u ám khiến cho người ta rét lạnh cả người mà chẳng hiểu tại sao. Mau ca dùng mình một cái, đầu có người nào, mau đi về thôi. Quý đường đường vâng một tiếng, nhanh chóng bước theo, mau ca thấy chân mày cô vẫn nhú chặt, liền cố ý nói đùa chọc cho cô vui vẻ. Đường đường, anh đây sinh ra là để dễ nhìn, không sợ người ta nhìn. Em biết rồi đấy, ở đây là cao nguyên, tia tử ngoại mạnh. Mấy cô gái ở cao nguyên cô nào má cũng đỏ hồng. Quý đường đường nửa ngày mới phản ứng lại. Đó có phải là cao nguyên đỏ không? Đúng rồi, tên khoa học là cao nguyên đỏ. Mao ca tỏ ra chẳng hề để ý. Cho nên ấy, bọn họ thấy chúng ta da rẻ mịn màng như vậy. Bao giờ chả nhìn lâu một chút, anh nào cũng lượn qua lượn lại. Trên đường ở ca nại, đều bị họ nhìn thành quen mà thôi. Quý đường đường phì một tiếng bật cười. Quay lại quán trọ đám vũ mì cũng đã dậy. Bão tuyết nên chẳng có việc gì làm. Đều chạy đến ngồi quanh trào lửa sưởi ấm. Đang chơi trò gõ trống chuyển hoa, nói thật hay, mạo hiểm. Quý đường đường không vốn muốn tham gia, lại bị đầu chọc nhất quyết lôi vào. Tổng cộng 7 người Mau ca, nhạc phong Đầu chọc, quý đường đường Vũ mi, hiểu dai Và lông gà Vòng thứ nhất lông gà gõ trống Không biết anh ta lôi từ đâu ra Một cái trống con ở châu Phi Gõ liên liệ, vui vẻ, vô cùng Cái gọi là hoa Chính là cái âu trắng men Mà nhạc phong uống nước buổi sáng Một hồi trống dứt Cái âu men rơi vào tay của hiểu dai Lông gà phấn chấn Bừng bừng hỏi, đã từng yêu mấy lần rồi? Hiểu dai rất thoải mái, trả lời dứt khoát trôi chảy, hai lần. Lông gà ồ lên một tiếng, tiếp tục gõ trống. Hồi trống dứt thứ hai, cái âu rơi vào tay của Vũ mi Lần này để tôi hỏi, hiểu dai cười gian xảo, nhìn Vũ mi chớp chớp mắt. Trong số mấy anh đang ngồi ở đây, nhạc phong, mau ca, đầu chọc hay lông gà, cậu sẽ chọn ai làm bạn trai của mình? Gần như là ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt đều rơi vào người của nhạc phong. Nhạc phong trừng mắt. Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi nở hoa Mặt vũ mi đỏ bừng lên. Câu này không có tính. Lại đi. Ấy, sao lại không tính? Hiểu dai không hài lòng. Muốn chơi thì phải cởi mở một chút chứ. Cứ mắc cỡ ngượng ngùng như vậy. Thôi, để tôi trả lời thay cậu đi. Nhạc phong chứ gì? Lông gà lại ồ lên một tiếng. Gõ trống cười đến là quái dị. Mau ca cố ý ho khan hai tiếng Nghiêm túc chút đi Nghiêm túc chút đi Tiếp tục, tiếp tục nào Lần này cái âu rơi vào tay của quý đường đường Mọi người nhìn nhau một lượt Lại có chút không biết nên mở miệng thế nào Quý đường đường mãi sau mới tới Bọn họ cũng không tiện Dẫn mấy câu chuyện ám muội Vẫn là hiểu dai xung phong Cô, cô là người ở đâu Mau ca than thở Thế mà cũng hỏi Hiểu dai. sau cô hỏi ngỡ ngẩn thế? Không phải cô ấy lúc đăng ký đã viết là Bắc Kinh rồi hay sao? Ai ngờ Quý Đường Đường lại cười cười. Hải Thành. Hải Thành. Vũ Mi chợt thấy hứng thú. Hải Thành ở Giang Tô, gần Tô Châu. Trái tim của Quý Đường Đường trợt vang lên một tiếng thỉnh thịch. Sao cô biết? Tôi đã từng sống khá lâu ở Hải Thành. Vũ Mi hưng phấn. Nhà cũ của tôi trước đây chính là ở Hải Thành. Sau này mới chuyển đến Thượng Hải Tôi ở Hải Thành học đến trung học cơ sở Trung học hạng nhất ở Hải Thành Tôi ở lớp 3 Thấy tuổi cô cũng xấp xỉ tôi Ôi chưa biết chừng chúng ta lại học cùng trường ấy chứ Không phải chứ Mau ca cười khoa trương một cái Ở nơi xó xỉnh như thế này Mà cũng gặp được đồng hương à Trung Quốc nhỏ bé thế nào cơ chứ Không phải đâu Quý đường đường bình thản nói Chắc không phải là bạn học đâu Hồi ấy thành tích của tôi không được tốt Học ở trường hạng 3 thôi Không phải, không phải, đường đường Tôi trông cô quen lắm Lần đầu tiên gặp tôi đã có ý nhìn cô mấy lần liền Tôi cứ cảm thấy chúng ta đã gặp nhau rồi Tôi nhớ ra rồi Bề ngoài của cô giống hệt như Đại biểu tiếng Anh lớp 1 ở trường của chúng tôi Cô bạn đó còn từng chủ trì cuộc tranh tài hùng biện của trường nữa cơ Chỉ là tôi không nhớ rõ cô ấy tên là gì thôi Vậy nhất định là nhớ nhầm rồi. Quý đường đường hời hợt đáp, tôi không học trường hạng nhất, tiếp tục đi, nên gõ trống rồi. Vũ Mi kỳ quái nhìn quý đường đường một cái, không nói gì nữa. Cũng không biết tại sao, tiếp đó ai cũng thấy nhạt nhẽo, chơi được một vòng xong, cho gõ trống truyền hoa liền chấm dứt. Quý đường đường lấy cớ ngủ không được ngon, quay về phòng ngủ bù, mau ca vào phòng bếp xẻ thịt dê chuẩn bị để buổi tối ăn tiệc dê nướng, còn giữ lại mấy người ở chỗ Tam Quốc Sát chơi được một nửa, Vũ Mi cũng lấy cớ để quay về phòng. Phòng của Vũ Mi là gian cho 6 người, cách phòng 10 người của Quý Đường Đường một gian. Lúc đi qua phòng của Quý Đường Đường, cô ta dừng lại một chút do dự mấy lượt vẫn không tiến vào. Cô ta quay về phòng của mình, lấy di động ra, từ từ xem danh bà. Sau đó chọn tên một người, nhấn nút gọi. Người này tên là Khâu Tiểu Vũ, nhóm gọi là bạn trung học cơ sở. Tiểu Vũ à, tớ đây, Vũ Mi Giọng nói của Vũ Mi đẻ thấp. Tớ muốn hỏi cậu chuyện này, cậu có nhớ không? Hồi bọn mình học cấp 2, cùng khóa có một người được làm đại diện biểu môn tiếng Anh. Tớ đã gặp cô ta, nhưng mà không nhớ rõ tên. Có phải cô ta là Quý Đường Đường không? Cậu có bạn bè nào học lớp 1 không? Nếu có thì hỏi thăm giúp tớ nhé Không phải Trên đường tớ quen được mấy người bạn phượt Cô ta là người Hải Thành Tớ cảm thấy cô ta chính là người đó Nhưng cô ta bảo là không phải Tớ càng nghĩ càng thấy quái Thế nhé Tớ chờ điện thoại của cậu Đặt điện thoại xuống Vũ Mi có chút bồn chồn Cô ta đi qua Đi lại phòng mấy lượt Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn di động Cũng không biết qua bao lâu Di động đột nhiên vang lên, Vũ Mi vội vàng ấn nút trả lời, cầm di động áp lên tai, "Tiểu Vũ?" Cô ta không nói gì thêm, chỉ nghe bên kia nói, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang khó tin, "Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?" Cô ta hỏi dồn, "Không tìm thấy cô ta nữa à?" "Ừ." Khâu Tiểu Vũ trả lời chắc chắn, "Vũ Mi, cô bạn đó không phải tên là Quý Đường Đường, có lời đồn lúc ấy cô ấy cũng bị hại." Nói cách khác cả nhà đều gặp phải kẻ xấu Vậy người cậu gặp không thể là bạn học cùng khóa với bọn mình được Cho dù sau đó có đổi tên thành quý đường đường cũng không phải Hơn nữa ai đang yên đang lành lại đổi tên chứ Vậy chắc không phải rồi Đầu Vũ mi ong ong Dù sao cũng cảm ơn cậu nhá Tiểu Vũ Cúp máy Vũ mi thở hắt ra Nhớ ra đám nhạc phong vẫn còn ở dưới lầu chơi tam quốc sát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 Suy nghĩ một lúc trong lời có ý Cô đi du lịch một mình Ừ Vậy cha mẹ cô Không lo cho cô sao Giọng của quý đường đường bất bình thản Không lo Bọn họ sáng suốt lắm À Vũ Mi kinh ngạc Vậy giờ họ vẫn ở Hải Thành à Không Ở Sơn Tây Quý đường đường mỉm cười Quê cha tôi vốn ở Sơn Tây Sau khi tôi đi làm Ông ấy và mẹ tôi đều chuyển về nhà cũ Vậy à Vũ mi thở ra một hơi, trên gương mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Tôi đúng là suy nghĩ nhiều quá, vậy nhất định không phải cô rồi. Cái gì mà không phải tôi? Quý đường đường lấy lạ. Ờ thì chính cái chuyện mà tôi vừa mới nói với cô vậy. Tôi vẫn thấy cô rất giống người bạn học cùng khóa với tôi. Trong lòng Vũ Mi không còn thấy nghi ngờ. Máy hát một khi đã mở là không chịu dừng lại được. Tôi vừa mới gọi điện cho bạn học cũ, Cậu ấy bảo tên của cô bạn kia không phải là Quý Đường Đường, thật đáng thương, nhà cô ấy xảy ra chuyện, thảm chết đi được. Quý Đường Đường trầm mặc một lúc, khi mở miệng, giọng nói có chút rời ràng. Vậy sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Vũ My không nhận ra sự khác thường của cô. Nghe nói là có một hôm, đúng giao thừa khoảng 3-4 năm trước gì đó, không nhớ rõ lắm, có kẻ xấu đột nhập, cha mẹ cô ấy đều bị kẻ ác, làm hại. Sau đó thì chẳng ai thấy cô ấy đâu nữa. Có tin đồn rằng cô ấy cũng bị hãm hại. Tóm lại là... Trên gương mặt của Vũ Mi hiện lên vẻ thương cảm. Thật là thẳng. Chuyện như thế tôi cứ tưởng chỉ trên báo mới có. Không ngờ tới bạn bè xung quanh mình cũng xảy ra chuyện như vậy. Còn có vẻ ngoài rất giống tôi, đúng không? Quý đường đường ngồi trên giường từ từ gấp từng món đổ lại. Bởi vì cô cũng là người hải thành.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 Vụ án kẻ gian luật nhập giết người vào đêm giao thừa ở Hải Thành.